Ok. <cười> Chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Trước khi vào chương trình thì ngày hôm nay cho phép anh Tún là thay mặt quê anh chị em, thay mặt các admin à, xin à, gửi tới bạn Ngọc Si Boy lời chúc mừng sinh nhật. À, chúc em có thêm một tuổi mới luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, à, lừa được à, nhiều con gái như người ta. Nhưng mà cẩn thận đừng để bị úp sọt và cũng làm sao đừng để mình cao lên 10 cm một cách rất tự nhiên mà không cần đến can thiệp y học. À, một lần nữa anh chúc em uh, có một ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc hen. trở lại với chương trình ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn uh, một bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả Hào Phan uh, mang tên là Bốn linh hồn theo ám. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hào Phan uh, qua nick Facebook mình đăng ghi bình luận ở bên fanpage chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện. Đi mua rượu cho tao Mua thêm rượu vào đây Mau lên Mau lên thằng danh con Thành ném thẳng chai rượu vào đầu thằng con trai Đang rúm gió ở một góc Thằng bé ôm đầu Nước mắt cùng với máu tràn hòa Con mẹ mày Đi mua rượu Tao bảo mày đi mua rượu cho tao cơ mà Mày con nhìn à Mày thích nhìn không Ông móc mẹ mày mắt bắt ra bây giờ Chà chả không đưa tiền tôi, tôi, tôi lấy gì tôi mua À thằng danh con này Mới có 10 cái tuổi danh Mà dám cãi tao à hả Bữa này ông nhất định là ông vắt cổ mày Ông vắt cổ mày Khuôn mặt của gã đỏ ửng Loạn trọng sống sổ đến góc nhà Có vẻ như gã đã say xỉn từ trước Đôi mắt đã mở Bây giờ không thấy đường Tay gã quờ đại cây tre, to như là cái cổ tay, hùng hổ sông tới đứa bé. Ở góc nhà, ánh mắt của đứa bé cũng đỏ lựng nhìn về người đàn ông, đang sấn sổ tiến lại phía mình. Tuy trong lòng kinh hãi nhưng nó không bỏ chạy. Cho đến khi cây gậy vung lên chuẩn bị đập xuống thằng bé, thì một người lao đến, ôm chặt lấy nó. Sao? Sao? Cứ... À con giận, con danh, con chó! Mày lại cả tao à? Mày cả tao à? ấy chính là mẹ của thằng bé Một người phụ nữ khuôn mặt khắc khổ Mặc cái áo rách Tuy mới chỉ Chưa đẩy ba mươi Nhưng khuôn mặt đã già hơn tuổi rất nhiều Cô ấy ôm lấy cái lưng đau đớn Vì vừa ăn cố vụt thay con Mà quay lại van nài chồng thả, thả cho con đi anh Nó, nó có tội có tình gì mà anh đánh nó vậy Thanh gần giọng, Tao bảo nó đi mua rượu cho tao Mà nó còn chọn cái mắt lên nhìn, tao móc mắt nó ra. Trời ơi, anh sai thằng nhỏ đi mua nợ mua chịu, Tính bây giờ đến cả tiền triệu của người ta, làm sao mà nó dám đi? Thành nghe vậy tức giận, dơ cao chân đá thẳng vào mặt vợ, khiến cho cô ấy văng ra góc nhà. Khóe miệng cũng dớm máu. Con Như, mày không mua rượu cho tao, tao chôn luôn cả hai mẹ con mày đấy. Con định trả treo tao nào? Cô Như bỏ dậy, ôm lấy chân chồng méo máu. Anh ơi, còn có một xíu tiền đóng học cho thằng bé. Đưa, đưa anh hết thì lấy gì mà đóng học cho con. Thành lại vung chân, đá một cái, rồi thêm một cái bạt tai vào mặt vợ. Thế thì nghỉ, nghỉ mẹ học đi. Học làm đéo gì, học xong cũng ăn hạ. Tao nói rồi, không mua rượu, tao chôn cả mẹ cả con mày. Thấy bộ dáng hùng dữ của gã. Hồ Như cũng không kiềm nén được nữa, cuối cùng tay móc ra mấy chục ngàn. Ngày hôm nay mình bán vé số, đưa cho con. Con ơi, con con đi đi, con, con đi mua rượu đi. Thằng bé An đã dở và đứng một góc, nhìn cha mình đánh mẹ. Trong lòng có cảm giác gì đó mà ngay cả bản thân nó cũng không lý giải được. Ánh mắt của nó đã đỏ lựng lên. Thấy mẹ đưa tiền, nó không nói không rằng lầm lỗi bước đi ra khỏi nhà. Nói về gia cảnh của gia đình này, cha mẹ lấy nhau 10 năm trước. Cha nó đã có tiền án tiền sự vì tội giết người ngộ sát. Còn mẹ nó cũng thuộc rằng năm xưa là nữ sinh ăn chơi. Vì còn trẻ tuổi là ăn chơi tác chát tắng, có thai ngoài ý muốn cho nên mới phải lấy nhau. Bố mẹ cô như không chịu nổi hôn sự này cho nên từ mặt không nhận con. Cô không biết rằng sự lựa chọn của mình... Sẽ đưa cô vào con đường không có lối thoát Hơn 10 năm ở bên nhau Cô như sống ở địa ngục Hàng ngày đều bị đánh đập Thậm chí có lúc Đang mang thai chữa vượt mặt Cô vẫn bị đánh Gã cũng chẳng làm ăn gì Từ khi ra tù Gã hận người hận đời Suốt ngày gã chỉ biết nhậu nhẹt Đánh vợ đập con Phần vì cô như không muốn con mình mất cha Không muốn gia đình mình tan vỡ Cho nên cô cố chịu cho đến tận bây giờ. Cô như ra múc nước giặt đồ. Ngồi trên thềm nhà. Cô khóc cho cái số phận mình. Biết khi đó thì đã đừng suy nghĩ nông cạn. Bây giờ đâu có rơi vào hoàn cảnh bi đát này. Phải lấy một người chồng khốn nạn. Bây giờ cô bị gã. Đánh đập mỗi ngày đều như vậy. Lúc còn đang sụt sùi thì Thành đã sấn sổ đến đằng sau lưng. Tốm tóc cô như giật ngược ra đằng sau bàn tay như nải chối của gã vả bom bốp vào mặt vợ anh anh em em có làm gì đâu em em có làm gì đâu còn đĩ thế đây là cái gì trên tay của thành cầm mấy tờ tiền 500.000 ngàn giữ vào mặt vợ cô kinh hãi là là của người ta cho em em giữ để cho thằng thằng của an nó đi học <cười> còn đĩ mày lại biết giấu tiền à mày giấu tiền không cho ông nhậu à Hả? Hả? Bữa này, ông đập mày chết! Gã cứ vung chân đá vào mặt vợ, rồi cứ thế, tốm tóc cô Như cuốn luôn vào cây cọc xào, để cho cô không chạy được mà đấm đá tối bội. Trận đòn này còn kinh khủng hơn mấy trận đòn trước. Cô Như bây giờ trên mặt, bầm cả vào, lẫn máu, mặc cho cô khóc lóc, gã vẫn cứ đánh. Đánh cho đến khi hai tay của gã đầy máu, gã vẫn không ngừng. Do căn nhà ọp ẹp ở cách xa khu dân cư cho nên người ta cũng chẳng nghe được tiếng la hét. Mà có nghe được thì người ta cũng tặc lưỡi đi qua. Dần là cái khu này đã thành quen khi thấy cô Như bị ăn đòn. Gã đang bọc phát thú tính thì bất ngờ thành cảm giác có cơn đau nhói từ sau lưng chuyển đến. Gã trợn mắt quay lại là thằng An đang cầm một con dao nhọn hoắt là con dao dùng để chọc tiết heo. Trực tiếp đâm thấu lưng cha ruột của mình Cơ đầu xé toạc những dây thần kinh Làm cho thành Ngã vật ra đất Cánh tay của gã cố vòng ra đằng sau Như bưng lấy cái vết máu đang phun. Cô Như trồm dậy An ơi An con, con làm cái gì thế này ạ trời Ấy thế những lúc này Khuôn mặt của thằng bé An lạnh lùng, tiến đến bên cạnh. Đối diện với khuôn mặt của đứa trẻ chỉ có 10 tuổi. ấy vậy mà giờ phút này gã thành cảm giác sống lưng lạnh toát. Gã cố gắng, vịn chặt vào bờ tường để đứng dậy. Thế nhưng không được. Cơn đau đớn như đang đoạt đi toàn bộ sức lực của gã. Lẫn máu đã bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả sống lưng. Gã cứ như vậy, mà bò đi ở trên sân, miệng lắp bắp, mày Mày, mày mày là con tao. Mày mày không được giết tao. Không được giết tao. Mày không dám giết tao đâu, mày. Ấy thế nhưng thằng bé An vẫn cứ lạnh lùng, tay nó lăm lăm con dao. Máu của cha nó đã bắn lên trên khuôn mặt. Một nửa khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé bây giờ đã nhuộm thành màu đỏ. Nó chậm rãi tiến đến. Nó đè lên lưng của cha nó. Rồi cứ thế, nó vùng dao đâm thẳng một nhát nữa. Gã Thành rú lên kinh hái. Bây giờ thì gã đã hoàn toàn kiệt sức. Gã chỉ còn biết trợn tròn mắt. Nhìn thằng bé cứ vậy, mà đưa từng nhát dao lên, đâm xuống. Hết đâm, đến khi cái mũi dao nó đã quằn cả vào, vì chọc vào phần xương cứng. Thằng bé hết trợn mắt, rồi bắt đầu quay sang chặt. Chém. Những âm thanh ghê rợn vang lên. Thậm chí cô Như bây giờ run rẩy, Còn không cả dám lao vào. Cô Như là cạn kiệt hết sức lực. Vì bị trận đòn của chồng. Lẫn hành động kinh hoàng này của con trai. Con ơi! Con ơi! Con làm gì vậy thế này hả con ơi? Cho đến một hồi. Thân thể của Thành đã bầy nhảy như bãi thịt. Thằng bé ăn mới dừng lại. Đôi mắt của nó vẫn trợn trừng đáng sợ. Có lẽ sự chịu đựng của nó đã đến giới hạn. Những trận đòn roi thập tử nhất sinh của cha nó dành cho hai mẹ con đã tích tụ. Cho đến khi thần kinh của một đứa bé không chịu nổi mà bùng nổ. Nó bây giờ đã không còn là một đứa bé bình thường nữa. Cô Như cũng không thể nào đứng dậy mà ngăn cản con trai giết cha. Thậm chí ngay cả la hét Thì cái khóe môi bị chồng đấm rách toạc Cũng không thể kêu lên nổi Chỉ biết nằm đó mà khóc lóc Cô nhìn con trai Thấy toàn thân toàn là máu Trên tay cầm con dao sát nhân Điều đặc biệt kinh khủng đó là khuôn mặt của thằng bé Bây giờ nó không hề có một chút cảm xúc nào cả Ánh mắt của nó lạnh lẽo Liếc nhìn sang bên mẹ mình Con ơi! con con mẹ mẹ giúp con phi tang cái xác. Cô như choáng váng, tận mắt nhìn thấy thằng con giết cha ruột. Nhưng nếu như bây giờ cô không giúp nó phi tang cái xác thì nhất định là người ta sẽ bắt nó đi. Không, cô không thể để điều này xảy ra được. Nghĩ lại bao nhiêu năm như chung sống trong địa ngục với tên súc sinh này đã quá khổ rồi. Gã chết là đáng. Cô nghiến răng đứng dậy. Rồi sau đó cùng với thằng bé An dọn dẹp lại hiện trường. Đề phòng nếu như ai có hỏi. Thì cô sẽ nói là gã thành. Bỏ đi theo gái. Hơn nữa ở quanh cái khu xóm nghèo này. Người ta cũng chẳng ưa gì gã. Có khi gã biến mất. Thì cũng chẳng ai quan tâm. Hai mẹ con quyết định. Phay sát gã thành thành nhiều mảnh. Băm nhỏ đem ném xuống cái ao cá cha Còn xương và tóc Thì họ tìm đại một cái hố nào Lấp lại Mà xung quanh cái xóm lao động nghèo này Thì hố rác nhiều vô số Xong xuôi ở hiện trường Hai mẹ con sẽ trả sạch máu bằng xà phòng Tất cả đều cho cô do cô Như chỉ dẫn Dù sao thì thằng bé An Vẫn chỉ là một đứa trẻ Loài hoài mất nửa ngày dọn dẹp cũng xong Chừng như chưa an tâm, cô Như còn lên chùa, thỉnh cái vòng cổ trừ tà. Đeo về cho con trai, bởi vì cô sợ oan hồn của chồng sẽ về tìm nó báo thù. Sau đó, hãy có ai thắc mắc về gã Thành. Hai mẹ con đều nói là gã đã bỏ nhà đi theo gái. Thậm chí là nghe đồn là đã sang bên kia biên giới, ở Campuchia. Trong xóm ai cũng biết, bản tính của gã. Cho nên việc này họ cũng tin lắm chứ. Thôi thì có khi họ còn mừng cho mẹ con nó thoát khỏi cái tên khốn nạn. Hơn 10 năm trôi qua, cuối cùng mẹ của An cũng đã mất do chấn thương gan, nội tạng dập là di chứng của những trận đòn mà bố hắn để lại. Từ khi mẹ mất, An không hề cười nói, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng trầm trầm. Cho đến một ngày hắn quyết định bán mảnh đất của nhà mình, cầm một số tiền nhỏ lên thành phố lập nghiệp, bỏ lại sau lưng sự bi thương. Tài hắn chỉ cầm duy nhất theo là tấm ảnh thờ của mẹ, bước chân vào hành trình đổi đời. Sài Gòn tiếng người xe nhộn nhịp, Khói bụi mù mịt khắp nơi Người đi đường thậm chí phải bịt hai ba cái khẩu trang để tránh bụi Trên chiếc xe khách bước xuống Người thanh niên đeo ba lô Đầu cắt ba phân Khuôn mặt lạnh lẽo Không ai khác chính là Phan Thanh An Con của Phan Trí Thành Vừa bước xuống Hắn bị mấy người xe ôm trèo kéo Đi xe của họ Nhìn bộ dáng của hắn thì ai cũng biết Đây là người nhà quê mới lên Muốn dụ rỗ để lấy giá giá gấp đôi An cực khổ lắm mới lách qua được đám người Không nói không rằng Hắn bước đi một mạch Đích đến của hắn là muốn tìm một công việc tử tế để làm Hồng có thể thay đổi cuộc sống chuộc lại lỗi lầm năm xưa Để cho mẹ ở dưới suối vàng được yên thân An cứ thế mà đi Đi cả ngày Hỏi hết chỗ này đến chỗ khác xin việc Thế nhưng Người ta nhìn hắn Rồi lại sợ hãi từ chối khéo Tối đến Hắn đi vào một con ngõ vắng, ánh đèn đường heo hắt chiếu lên cái bóng của hắn dài dài, hằn xuống trên đường nhựa. Cái bóng liêu xiêu gầy guộc. Hắn trầm giọng lẩm bẩm. "Đáng ghét. Sao không ai nhận tao vậy? Tại sao? Sao không ai nhận tao vậy?" An cứ vừa đi vừa lẩm bẩm lên mồm như vậy, hắn đã qua bức xúc, nhưng hắn vẫn cố kiểm chế. Bây giờ mới nhớ ra là sáng giờ còn chưa có gì bỏ bụng, An đảo mắt xung quanh, thấy trong con ngõ có cái quán nhỏ vẫn còn trong đèn. Quán nằm ở nơi hẻo lánh, vắng người. Bên cạnh một ngôi nhà cấp đã cũ kỹ, bên trong có dằm cái bàn gỗ, bảng hiệu đề là quán cháo đêm. Không chần chừ, An bước vào quán, kéo ghế ngồi. Xung quanh thì chỉ có một mình hắn. Ờ uh, Cho một tô cháo thịt băm đi. À có ngày. Bên trong vọng ra giọng nói. An cẩn thận, lau muỗng chờ đợi. Chỉ độ 5 phút, ông chủ bưng ra tô cháo thịt băm to, bốc khói ngây ngút. Nhìn là biết ngon. Ông chủ có bộ dáng mập mạp, để hai cọng râu dê. Mặc áo màu nâu sẫm. Vài ông đeo cái khăn giống như là tiểu nhị, thời xưa ở bên Trung Quốc. Tùy thấy ông này hơi lạ, nhưng An cũng không quan tâm. Lạnh lùng mốc cháo đưa vào miệng Ông chủ không vào nhà Mà lại kéo ghế ngồi đối diện Nheo nheo mắt nhìn An một lúc rồi hỏi à, Cậu à, không phải là người thành phố hả An không ngẩn mặt lên Vẫn lạnh lùng đáp Không Vậy à, cậu dưới quê lên hả Ừ um. <cười> Tôi thấy cậu là dân quê Tôi nhìn tôi biết Tôi nhắc nhở đây. Lên thành phố thì cẩn thận kéo không bị chống lơ lửng đi ở đây nghiền vậy chưa phức tạp lắm an vẫn cắm cúi anh không đáp trong lòng đã khó chịu ông này đúng là nói nhiều thật một hồi ông chủ lại tiếp tôi tên minh thế còn cậu tên gì an ai cái tên đẹp đấy <cười> trông mặt cậu cũng không đến nỗi nào cũng có tương lai đấy an dừng động tác Từ từ ngẩn lên Mắt nhìn thẳng vào ông Minh Này xong không lo buôn bán đi Ông nhiều chuyện thế ai Từ nay đến giờ cuối cùng Cũng nói được một câu ra hồn <cười> Thật ra cái quán của tôi ấy, Nó chỉ đông khách sau 12 giờ đêm thôi Bây giờ còn rảnh Thì tôi nói chuyện với cậu một chút xíu Nếu như ông không phiền Thì người khác phiền đấy Khuôn mặt của ông Minh sụ xuống Thấy mình quả thật cũng nhiều lời, thế nhưng đâu đến nỗi để người thanh niên này nói như vậy. Do có phần tự trọng, ông Minh cuối cùng đứng dậy đi vào trong, để lại không gian riêng tư cho tên thanh niên khó chịu. An lẩm bẩm, mẹ nó, thằng cha già nhiều chuyện. Sau khi ăn xong, An gọi chủ quán tính tiền, tay xách ba lô, thì bỗng nhiên khuôn mặt của hắn biến sắc. Lục loại một hồi, không thấy tiền đâu, rõ ràng là khi lên đây hắn đã nhét cẩn thận vào trong ba lô rồi cơ mà. Ông Minh đứng chờ liền hối thúc ok kìa lẹ lên tôi còn làm việc đó An hít sâu một hơi Tôi tôi bị mất hết tiền rồi à, à, Bị mất Chắc là lúc này xuống xe Đám người chảo kéo có điều nó móc hết của tôi Bây giờ thì ông Minh bắt đầu đổi sắc mặt trống này Ô này này này này Cậu đừng có mà dở cái thói ăn quệt nha Nếu mà ai cũng như cậu thì tôi có mà chết đói à Không trả tiền là tôi báo công an bắt cậu đâu Từ lúc bị mất tiền cho đến lúc bị mắng, khuôn mặt của An vẫn không hề thay đổi. Một kẻ không có cảm xúc. Thấy An im lặng lần chẳng, ông Minh tiếp. Đừng có mà giả cái bộ mặt do nhìn tôi. Trả trả tiền đi. Nhưng mà tôi không có tiền. Lúc này bên ngoài có hai người bước vào, một nam một nữ. Họ kéo ghế ngồi xuống. Cho hai tô đi. Ông Minh thấy khách gọi thì hối thúc. Nào nào đưa tiền nhanh lên tôi còn tiếp khách. Nhưng, nhưng tôi không có tiền. Ở bên ngoài khách đã bắt đầu vào đông hơn. Ông Minh lúc này cũng cuống Má nó gặp cái thể loại gì không biết. Thì cút bại mày đi cho tao nhờ. Cuối cùng. Ông Minh cũng không chịu được cái thái độ lì lợm của thằng này. Nếu như mà bây giờ. Rằng co đánh nhau với nó. Nó to khỏe như thế kia không khéo. Thế nên thôi. Ông quay bước vào trong bếp. Bất ngờ. An nói. Tôi có thể... Làm giúp việc trừ nợ Ông Minh quay lại Ê, Cậu giúp việc cho tôi Vâng tôi rất khỏe Việc ừ. gì tôi cũng làm được Ông Minh cau mày suy nghĩ rất nhanh Ông nhìn An từ đầu xuống chân Khuôn mặt của hắn tuy có vẻ lạnh lùng Nhưng dáng người cao to Cho bê đổ nặng chắc là cũng giúp được ông phần nào Ông Minh thở dài Cuối cùng quyết định thuê An vào làm Mà không biết rằng Việc làm của ông Sẽ gây ra biết bao nhiêu tai họa sau này Một tháng trôi qua kể từ ngày Được nhận vào làm An rất chăm chỉ Chỉ có điều duy nhất là gã rất ít nói Khuôn mặt lầm lề của gã Khiến cho những khách hàng đến ăn thậm chí Còn có chút sợ Ông mình thì suốt ngày chửi bới hắn Vì cái tội làm bể bát bể đũa Khiêng đồ nặng thì hắn làm rất tốt Nhưng về mảng phục vụ Thì hắn cậu thả Tối đến khi chuẩn bị dẹp quán đi nghỉ, ăn hỏi. Bữa nay cuối tháng, tôi tôi muốn lãnh tiền. Ông Minh đang dọn dẹp, cho mấy thứ còn thừa vào tủ lạnh. Nghe hỏi vậy, ông quay lại. Tiền gì? Tiền lương hả? Ô mày ăn ở đây ngủ đây. Mày có làm bể bao nhiêu chén bát của tao còn đòi lương nữa. Nhưng tôi cần một ít. Ít nhất là để chi tiêu sinh hoạt, mua điếu thuốc mà hốt chứ. ai tao nói lại cho mày biết đó. Khi nào mày làm tốt tao mới trả lương. Còn cái kiểu như mày á, làm mướn đời không có lương đâu. Mày cảm thấy không làm làm nổi thì mới biến mẹ mày đi chỗ khác đi. Ăn cao mày. Ông định giật lương của tôi à? Dứt lời, an sấn sổ tiến đến, nếu kéo ông Minh, thọc tay vào túi của ông ấy lấy ra một tờ 500.000. Xong. Hắn không nói không rằng mà quay lưng, định bước đi. Ông Minh lúc này mặt đỏ tía tay. Mẹ thị sư, đúng là cái thằng đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, ăn cắp ăn trộm Biết vậy từ đầu, tao không cưu mang mày. Cái quần ăn cháu đã bát, cái thức ăn cứ đã bồ và. An đang chuẩn bị bước chân ra ngoài cửa. Khi nghe vậy, khuôn mặt bỗng nhiên đanh lại. Ánh mắt của hắn lờ lờ quay lại nhìn ông Minh. Ông vừa nói cái gì? Ông Minh sấn sổ xông đến, tạt tai hắn một cái. Tao nói mày là thằng mất dạy không qua dạy dỗ mày cút mẹ mày, mày đi mẹ mà, mày 500.000 trăm ngàn đó xem như là tao bố thí cho mày đó ông mình nói xong thì hậm hực quay vào nhà tiếp tục lựa thịt bỏ vào trong tủ lạnh an lúc này đứng đó sững sờ lỗ tai lùng bùng chẳng hiểu sao hàng loạt những ký ức năm xưa bị đánh đập bị sỉ nhục bỗng chốc ập lại hắn nhớ đến những thằng tháng ngày mà mẹ con hắn sống trong địa ngục cùng với người cha ác độc. Cú ta tai của ông Minh như gọi lại điều đó. An đột nhiên run rẩy, hắn ta đưa tay lên ôm đầu, hắn quỳ gục xuống. Không, không, đứt, mà, đừng, đừng có đánh tôi, đừng có đánh tôi, không, không. Sau một hồi run rẩy với ánh mắt lạc thần, mồ hôi đã nhều nhào trên khuôn mặt. đột nhiên, những ngón tay của An bấu chặt vào tóc, như muốn giật ra thành từng mảnh. An đấm mạnh tay xuống nền đất. thậm chí mơ mơ hồ hồ có thể thấy, bàn tay của hắn đã bật máu. An từ từ, từ từ đứng lên. khuôn mặt của hắn đã trở lại vẻ lạnh lùng, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả bình thường. Trong con mắt của hắn đã vằn lên những tiêu đỏ Con thú giữ trong người của hắn đã sống dậy An lầm bẩm: Tao không phải là kẻ mất dậy Tao không phải là kẻ thần kinh Tao không phải là thằng không cha không mẹ Tao là người bình thường mà <cười> Tao là người bình thường Tao là người bình thường Thế rồi An ngẩn phát lên Nhìn về phía ông Minh Tao giết! Tao giết! Tao giết! An tiến đến chiếc bàn, cầm trên tay một con dao phay to bản. Là con dao mà ông Minh hay dùng để băm thịt. Hắn sấn sổ, tiến tới phía sau ông Minh. Không hề có một tiếng động. Dưới ánh đèn mờ ảo của quan trao đêm, con mắt đỏ ngầu như không phải là của mắt con người, chiếu thẳng tới. Hắn lạnh lùng vung dao, Bổ thẳng vào đầu của đối phương Chỉ nghe đánh phập một tiếng Con dao bén nhọn Đã bổ đầu của ông Minh ra thành hai nửa Máu bắn ra tung tóe khắp nơi Máu bắn lên khuôn mặt của An Vệt máu chéo Cắt từ trên trán xuống con mắt Bên tay phải Giống y như vệt máu năm xưa Khi mà hắn đâm con dao bầu Vào lưng của cha hắn Không hề có một tiếng hét nào cả ông minh cho đến lúc chết còn không biết chuyện gì xảy ra đôi mắt của ông trợn chừng lên rồi đổ ập xuống ông dậy rẫy lên vài cái rồi bất động máu loang ra thành vũng ở trên sàn nhà màu máu đỏ thắm hất lên làm cho an nhớ lại cảnh tượng năm xưa khuôn mặt của an lạnh lùng cầm con dao mày đang chết <cười> <cười> mày đáng chết, mày đáng chết đi. để tránh bị nghi ngờ, an lấy thêm một con dao nữa, tiến hành ý định táo tận của mình, phi tang xác của ông minh. hắn thay bộ đồ dính máu, đi mua gói thuốc lá, xong quay lại nhà, hắn châm một điếu thuốc, hút lấy bình tĩnh, rồi bắt đầu công việc phay xác. Đầu tiên là hắn cắt những đường gân khớp nối ở tay, ở chân. Ăn làm công việc này một cách thành thạo, cực kỳ thành thạo. Sau khi cắt những phần gân, hắn bắt đầu lọc xương ra xương, thịt ra thịt. Cứ như vậy. Mỗi một lần phay xong một bộ phận của cơ thể, ăn lại hút một điếu thuốc. Trong căn bếp nhỏ, khói đã mù mịt, những tảng thịt người đỏ ôi ôi lẫn trong những lớp mỡ vàng được An xếp lên trên cái bàn nơi mọi khi chính ông Minh thường dùng để băng thịt lợn. Khi cơ thể ông Minh chỉ còn lại phần thân là một khúc, An từ từ lấy một cái móc là cái móc mà ông Minh vẫn hay dùng để treo những miếng thịt lợn lớn. Để khò lửa. An móc luôn cái móc ấy vào cầm của ông Minh. Treo luôn cả khúc người của ông ấy lùng lặng. Cuối cùng. An lạnh lùng. Dơ cao con dao bổ dọc. Xoạt một cái. Ổ bụng của ông Minh toát ra. Từ trong ấy. Rột gan nội tạng sổ hết cả ra ngoài. An nhách mép cười. Sau đó gói hết nội tạng vào trong cái bịch đen. Cuối cùng, An liếc nhìn cái đầu lâu bị bổ ra làm đôi. Cũng chặt ra nốt. An đem cái túi ấy ra đằng sau nhà. Từ lúc đến đây ở, Hắn đã phát hiện ở sau nhà có một cái hố ga to. Hắn nhét tất cả xuống dưới, Rồi đậy nắp cẩn thận lại. Hắn dự định ngày mai sẽ ra chợ, Mua một vài thứ để đổ xuống. Hồng cho tiêu tán hết, Tránh đi mùi tanh hôi. An quay vào nhà, lấy tất cả mớ thịt của ông Minh băm nhỏ rồi cẩn thận gói thành từng bọc cho vào tủ lạnh. Ban đầu hắn định phi tang, thế nhưng nghĩ làm sao lấn cấn tiếng tiếc, hắn quyết định ở lại. Trong đầu của An lóe lên một suy nghĩ biến thái. Đó là đem xác của ông Minh nấu cháo thịt băm mà bán. Xong rồi An liếc nhìn lại đống xương. An mỉm cười, tống hết luôn vào trong cái nồi xương hầm, lấy nước cháo. Cuối cùng châm một điếu thuốc, nhưng khi mở gói thuốc ra thì chẳng còn điếu nào. Trong suốt quá trình chặt xác, An đã hút nguyên cả gói thuốc ấy. Loài hoài suốt cả một đêm, An dọn sạch sẽ hiện trường, thu xếp đồ của ông Minh bỏ vào trong vali, đem vứt ra xe rác, tạo hiện trường giả là ông đã bỏ đi. Ông Minh không có gia đình, không có con cái cho nên việc ông ấy biến mất giữa thành phố khổng lồ này sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng. Nếu như ai có hỏi thì hắn chỉ đơn giản nói là ông Minh ông sang nhượng quán lại cho mình rồi bỏ đi nơi khác làm ăn. Vắng ông Minh, quán vẫn đông khách. Phần là trong thời gian ở lại đây, An đã lén học bí quyết của ông Minh và cái thứ thịt mà người ta ăn không phải là cháo thịt heo mà là thứ cháo thịt người. Người ta mãi mê xì sụp hút cháo Mùi vị thơm ngọt của cháo thịt băm làm cho họ mê mận Cứ muốn ăn mãi không thôi Thậm chí có người ăn 2-3 bát còn chưa đã thèm Mùi vị ngọt ngào vẫn còn vương lại trong đầu lưỡi Khách hàng bàn tán với nhau rằng là Tài nghệ nấu của An còn vượt xa cả của ông Minh Chỉ sau vài ngày thịt của ông Minh đã hết Cho nên hôm nay tạm nghỉ sớm một bữa An Thành Thôi ngồi trước cửa trong một điếu thuốc phì phò, nhà làn khói hòa vào trong không khí đặc quánh. Hắn cười hình hạch. <cười> Quán đông khách nhờ thịt đó. Nếu bây giờ mà đổi về thịt heo thì chắc là đéo ăn thua. <cười> Có khi khách nó bỏ mẹ hết. Không được. Nhất định mình phải tìm cách. <cười> Tao là ai chứ? Tao là Phan Thanh An. Là người có bộ óc cực kỳ thông minh mà. <cười> Cứ như vậy, tên đồ tể ngồi cười hành hạch. Đang suy nghĩ thì bất giác. Có một người bước vào quán. Kẻ này xăm trổ, cắt cái đầu đinh lởm trộm, tướng to con, mặt mày hung dữ. Ở trên hai tay xăm rồng xăm cá chép. Vừa vào hắn đập bàn quát. Chủ quán đâu? Ra đây! An bây giờ mới thùng thẳng đứng lên. Ờ, xin lỗi. Hôm nay quán hết thịt cho nên đóng cửa rồi. Tên Du Côn đứng dậy tóm lấy cổ áo của An. Mẹ mà mày! Mày không biết bố mày là ai à? Hả? Bố bảo kê ở phố này. Quán này đông như thế mà vẫn chưa thấy đóng tiền bảo kê cho bố. An lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Anh là ai? Tôi không biết. <cười> Bố nói cho mày biết này Bố mày là Tùng Tùng Sẹo Chùm ở đây Thì mày có đưa tiền không Nhưng mà tôi không có tiền An trả lời giáo hoành Tùng Sẹo nhìn thấy thằng này lầm lì Khó chịu Lại nghe nó nói như thế thì nổi trận lôi đình Tùng Sẹo đưa nắm đấm Táng thẳng vào mặt An Màu mũi đã túa ra An ngã lăn ra đất Tùng Sẹo lật tung cái bàn Mày không đưa tiền Bữa nay mày tới số với tao. Sau đó tiện tay Tùng Sẹo đập tan tành đống bát đĩa. An định trồm dậy. Hồng sống chết với thằng này. Thế nhưng nghĩ lại bộ dáng của mình so với nó. Thì còn chưa bằng một nửa. Không phải là đối thủ. Cuối cùng An nín nhịn đi vào trong lấy tiền. Cầm một sớp 500 ngàn ở trên tay. Tùng Sẹo cười hình hạch. <cười> Thằng dây con Từ đầu mày ngoan ngoãn như thế có phải tốt không Mà bố mày nghe nói là quán mày bán cháo ngon lắm hả Bê ra đây cho bố mày một tô xem thử em nào An bất chợt cau mày như suy nghĩ điều gì đó Ờ được rồi Tôi tôi còn mấy thịt thế, thế để tôi vào làm cho anh Năm đấm của An siết chặt lại Nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận. An đi vào sau quầy lặng lẽ, nấu ra một tô cháo thịt băm, bỏ thêm hành ngò cùng với một ít tiêu. Mùi thơm bốc lên cực kỳ hấp dẫn. Sau đó, An khẽ khàng xoay cái nắp của cái nhẫn, thả vào trong đó một ít bột. ăn thùng thẳng bê ra bàn cho Tùng. Mùi khói thơm bốc lên nghi ngút. Tùng sẹo hít một hơi, thèm giỏ rãi. Không cần đắn đo nhiều, bắt đầu xì sụp. Là quá ngon, đây có lẽ là món cháo ngon nhất mà thằng Tùng Sẹo từng được ăn Trong lúc Tùng Sẹo vẫn còn đang tắm cối Thì An đi ra ngoài trước cửa, ngó ngược ngó xuôi Rồi lặng lẽ từ từ đóng cửa lại, khóa chốt Tiếng cánh cửa gỗ cũ ký ọp ẹp của căn nhà cuối ngõ dít lên Làm cho Tùng Sẹo tự nhiên dùng mình Này, sao mày lại đóng cửa thế? An lúc này đứng ở trước cửa nhìn Tùng sẹo, không hề có một chút sợ hãi. <cười> tao thấy hôm nay, chắc là mày không thể rời khỏi đây được rồi. Thằng Tùng nghe như là kể chuyện cười. Ủa? mày định đánh tao rồi à? Hả? Một mình mày định đánh tao à? Ồ, não của mày có vấn đề à? Xong, Tùng Sẹo đứng dậy sấn sổ, định cho An một bài học. Thế nhưng khi vừa đứng lên, thì gã loạn trọa, trước mắt của gã nhòa đi. Tùng Sẹo cảm thấy người như run run rẩy dày, dày, mất hết sức lực, mơ hồ rồi té ngã. Có lẽ thuốc mề đã ngấm. An tiến đến, tao đã nói rồi, hôm nay mày không bước ra khỏi cánh cửa này được không? Mà mày không bước được ra khỏi cửa thì chỉ còn cách là mày chui vào trong nồi cháo của tao. Hai mắt của Tùng Sẹo đang hít dần lại. Đầu óc quay cuồng, miệng lắp bắp. Th thằng chó! Thằng chó! Mày... mày bỏ gì vào trong tô cháo? An ngồi xuống ở trên ghế. Đưa chân dây dây thằng Tùng Sẹo. Nhổ một bãi nước miếng. Một ít thuốc ngủ. <cười> Để mày chìm vào cõi mê mà. Đôi mắt của thằng Tùng Sẹo không tự chủ được rũ xuống cho đến bây giờ. Hắn vẫn không thể tin được là mình phải bỏ mạng lại ở đây. Trong tay thằng oát con này. Mày, mày, mày sẽ phải hối hận vì, vì, vì đã làm thế với tao. An đi ra sau bếp, cầm lên con dao. Con dao lập lòe lòe sáng dưới ánh đèn. Ánh mắt của hắn đã bắt đầu lóe lên tia sát ý. Muốn lấy tiền của tao à? <cười> Mày muốn lấy tiền của tao à? <cười> vừa từ từ tiến tới trước mặt của Tùng Sẹo, An vừa liếc liếc con dao vào cái cục mài Âm thanh nghe giọn cả người. Trước khi mất đi ý thức Tùng sẹo chỉ thấy Con dao trí tử Bổ thẳng xuống phía gã Sau đó Chẳng có sau đó nào cả Chỉ bằng một nhát chém Cái đầu của tùng sẹo Đã lăn lông lốc ở dưới đất Đôi mắt còn trợn trừng Miệng thậm chí còn đang run run mấp máy Máu từ cần cổ của tùng sẹo Phun ra thành vòi Bắn lên trên khuôn mặt của An Chính tại vị trí vệt máu năm xưa. Vậy là... Tao lại có một nồi cháo ngon. An quay vào, nhìn phía đằng sau quầy. Nơi đó có cái bàn thờ nhỏ nhỏ, đặt di ảnh mẹ hắn. Mẹ à? Mẹ thấy chưa? Con bảo là con làm giàu được mà. Nhất định là con làm giàu được mà mẹ. Giết một người rồi. Cho nên nếu như bây giờ có giết thêm người nữa, thì An cũng chẳng sợ hãi. Hắn chậm rãi, kéo sát của Tùng Sẹo ra bếp ở sau nhà, rồi lại quay lên lau dọn hiện trường, máu loang lộ khắp nơi. Phải mất đến tận nửa đêm, An mới dọn dẹp sạch. Xách cái thủ cấp của thằng Tùng Sẹo ra sau bếp, rồi lặng lẽ đóng cửa. An sắn tay áo, châm một điếu thuốc, rít một hơi cho đỏ nòng. Đoạn cắm điếu thuốc ấy vào cái mồm của Tùng Sẹo, nơi cái thủ cấp được đặt ngay trên quầy. Hút hổ bố mình một tí. An cúi xuống dùng một con dao chuyên nghiệp Bắt đầu lọc thịt Lách qua những khớp xương Tách rời tứ chi của Tùng Sẹo Mấy ngày gần đây Hắn có lên mạng internet tìm hiểu Cho nên càng ngày hắn càng thành thục hơn Trong việc lọc thịt Dóc xương Ngẩng lên nhìn Điếu thuốc ở trên khóe môi của cái đầu Tùng Sẹo đã cháy Còn một nửa An giật lại Vỗ vỗ vào bờ má của Tùng Sẹo <cười> Thịt của mày nạc lắm đấy ăn lạnh lùng mổ bụng, đưa con dao từ dưới bẹn lướt lên nhẹ nhàng. Sau đó móc hết lục phổ ngũ tạng của tùng sẹo ra. Hắn chỉ cần thịt, còn những thứ này thì bỏ. Tiếp đến, ăn lóc ra ở những nơi có hình xăm rồng phượng để vứt đi. Hắn không muốn trong tô cháo thịt của mình lại xuất hiện thứ quái dị. Trong màn đêm tịch mịch, không có người qua lại. Ở trong quán cháo, vang lên những âm thanh ghê rợn. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng của người chủ quán cười lên sằng sặc. Chúng mình ơi, chúng mình An bất giác nghe tiếng người gọi ở bên ngoài cửa chính. An suy nghĩ, rồi dừng tay, đi ra xem là ai. Vẫn không quên dắt theo con dao ở đằng sau lưng. Đề phòng nếu như có gì không ổn, hắn sẽ ra tay. Cánh cửa hé mở, bên ngoài là một cô gái chỉ độ 18 đôi mươi. Vừa nhìn thấy An mở cửa, cô ấy hỏi. Ơ, anh là ai? Sao, sao anh lại ở quán của chú Minh? An không đáp mà hỏi lại Cô là ai Tôi tôi là cháu nuôi của chú Minh Thỉnh thoảng tôi ghé qua đây thăm chú Mà anh là ai À Ông Minh sang lại quán cho tôi rồi Ông ấy không ở đây nữa Ông ấy đi nơi khác sống rồi Cái gì Không Mới, mới, mới độ tháng trước Chú tôi còn nói là muốn ở đây đến khi nào ông chết rồi thôi mà An mất kiên nhẫn Tay đã bắt đầu luồn ra sau lưng Nắm chặt lấy cái chôi dao. Nếu như bị lộ. Hắn sẽ sẵn lòng tiễn luôn cô gái này lên đường. Cô gái đứng ở đối diện thấy hơi nghi nghi. Cũng lấy điện thoại. Rồi quay lưng vào trong quán. Nhìn ra ngoài đường. Bấm số gọi ông Minh. Chỉ là không ai bắt máy. Bàn tay của An đã siết chặt con dao. Tiến lên mấy bước. Lúc đang chuẩn bị ra tay. thì Cô gái bất ngờ quay mặt lại. Làm cho An khẽ khựng lại trong giây lát. Cô gái nói thôi nếu mà nếu mà chú tôi không có ở đây thì thôi tôi đi dứt câu cô ấy đi ra xe phóng đi an đứng đó nhìn theo bằng cặp mắt sắc lạnh rồi lặng lẽ quay vào đóng cửa cô gái kia chạy ra đoạn đường đông thì dừng lại cô ngồi ngay bên lề đường khuôn mặt xanh xao mồ hôi ướt đẫm trên trán rôn dậy. thật ra khi nãy trong lúc bấm điện thoại rồi tắt máy trong giây phút đó qua phản chiếu của cái mặt điện thoại Là hình ảnh người đàn ông đứng đằng sau lưng Rút từ đằng sau lưng ra con dao phay Chuẩn bị động thủ với cô Thế nhưng cũng may cô nhanh chế Thay vì sợ hãi Cô lại vờ như không biết Rồi lấy cớ đi ngay Chứ nếu lúc đó cô không làm như vậy Thì có lẽ mình đã rũ rượi dưới lưỡi dao của tên sát nhân Trong lòng của cô thầm nhủ Chắc chắn là chú Minh không xong rồi Lúc này trên một con đường vắng người Không khí u ám Một người thanh niên chạy xe ngang qua quán cháo Thì bất ngờ thấy một thứ ám ảnh kinh hoàng Trước cửa quán cháo đóng kín như bưng Từ bao giờ xuất hiện Hai bóng người mờ mờ ảo ảo Trên người của họ loang lộ những vết đỏ thẫm như là móng Họ cứ đứng đó thẫn thờ nhìn vào trong quán Người thanh niên lúc này vừa mới đi nhậu về Tưởng rằng là mình say Cho nên giảm chậm tốc độ lại. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hai bóng người đứng trước cửa quán cháu đêm quen thuộc. Bất ngờ, hai người kia từ từ quay lại. Cái đầu của họ quay 180 độ từ đằng trước ra đằng sau. Nhìn thẳng vào mặt người thanh niên. Bây giờ, thằng thanh niên dùng mình bởi vì khuôn mặt của hai người kia trắng bạch. Cắt không còn giọt máu. Điều đáng sợ hơn nữa là cái cổ của họ dường như là bị cắt gần như rời khỏi thân người. Chỉ bị được dính bởi một lớp da mỏng, nhờ nhớp. Thằng thanh niên kinh hãi rú lên một tiếng, rồi vít ga chạy mất. Văng vẳng ở bên tai nó, vẫn còn vang lên giọng nói. Cậu, cậu với. Cứu chúng tôi với Cứu, cứu với Hai ngày sau An lại tiếp tục mở quán phục vụ mọi người Từng tô cháo nóng hổi thơm ngon được bưng ra Khách hàng cứ hít hà Rồi thưởng thức mùi vị đặc biệt ấy Một vị khách đang ăn thì bất ngờ, như nhai về thứ gì đó lạo xạo. Người ấy nhè ra. Thư ấy là một cái móng tay đen đúa. Người này lập tức giận dữ đập bàn. Chủ quán đâu? Chủ quán! Ở bên trong quầy, An nghe động liền chạy ra. Ờ, ờ, tôi đây có chuyện gì vậy? Này, sao trong tô cháo lại có móng tay? Làm ăn kiểu gì vậy? An lập tức liếc nhìn. Thế nhưng chỉ trong giây phát lại không quan tâm nữa. Nghĩ đây chỉ là sơ suất nhỏ. An, an ủi vị khách Hứa là sẽ đền cho người này thỏa đáng Rằng đây chỉ là một sự cố Có lẽ là nó lẫn ở trong gạo Nghe chẳng cũng xôi xôi Mà cháu ở đây thì lại ngon Người khách cũng không chấp nhất nữa Vậy là một ngày trôi qua An thở phào, Bán hết số thịt Sau đó tay cầm một sớp tiền mà cười hành hạch Cứ tiếp tục như thế này Hắn chẳng mấy mà giàu lên 3 giờ đêm Cơn mưa tầm tạ chút xuống An nhìn ra ngoài trời mưa mà suy nghĩ. Thịt đã lại chuẩn bị hết, không biết đêm nay sẽ tìm mồi ở đâu. Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định đưa ra một phương án man dợ. Nếu như không ai tìm đến, thì hắn sẽ tự đi săn vậy. nghĩ là làm, an chỗ áo mưa kín đầu, nhét con dao vào dưới gáp baga, leo lên chiếc xe dream của ông Minh, nổ máy rồi chạy đi. Trong cơn mưa, đôi mắt của hắn bắt đầu đảo đảo, nhìn khắp nơi để tìm con mồi. Bây giờ hắn giống như là một con sói đã đi săn đêm vậy. Đáp trả lại sự cực, cực khổ của hắn, một người con gái xuất hiện trong tầm mắt. Đứng ở bên vệ đường Dưới mái hiền như đang trốn cơn mưa Chờ ai đó Xung quanh đường vắng tanh An bắt đầu giảm ga chậm chậm Tiến đến cất giọng Này khuya rồi Cô không đi về đây làm gì đấy Cô gái đứng dưới mái tre Thân thể ăn mặc hở hang nóng bỏng Vừa nhìn thấy An Cô ấy nói Anh có đi vui vẻ một tí không Tôi đứng chờ anh đấy An nhận ra ngay Có lẽ con danh này nó làm gái Đứng đây đang chở hàng An không ngẩn ngại Nhách lên một nét cười nham hiểm rồi gật đầu Cô gái lập tức leo tót lên trên xe Rồi sau đó ôm chặt lấy hắn Thì thầm <cười> 500 Một nháy nhá À Bao nhiêu Tôi cũng trả mà <cười> Tôi đảm bảo là sẽ khiến anh vui vẻ đấy Cô gái vô tư nói chuyện Mà không biết rằng mình sắp sửa rơi vào hoàn cảnh nào Một hồi An đưa cô gái về quán Cẩn thận đóng cửa Cô gái nhìn một lúc Rồi ngạc nhiên Ê Anh mở quán bán cháo đây hả An lạnh lùng Ờ Thế Thế mình lâm trận ở đây luôn hả Ờ Cô muốn sao cũng được Anh đúng là Bạo quá đấy Nhưng mà em thích Dứt lời cô gái cởi áo, lộ ra làn da trắng nõn, cùng với bộ ngực căng tròn. Xong cô ta nằm vật luôn ra bàn, đưa tay ngoắc ngoắc. Nào, lại đây. An chậm rãi tiến lại, ôm chặt lấy cổ của đối phương. Cô ta cũng vòng tay ôm lấy hắn, hai mắt nhìn nhau say đắm. Cô gái cười khúc khích. Ngay lúc này An bất thình lình rút ra con dao đã mải bén, chém thẳng vào đối phương. Cô gái giật mình theo bản năng. Lách mình sang, né được cú chém chế tử. Cô gái bò dưới đất khuôn mặt kinh hãi. Này, này, anh, anh định làm gì? Anh định làm gì? An lúc này đứng sừng sững, khuôn mặt lạnh tanh. <cười> <cười> Giết mày chứ còn làm gì. Bây giờ cô gái biết. Mình đã rơi vào hang cọp không lối thoát. Cô gái trồm dậy lao đến chỗ cửa. Thế nhưng... Cánh cửa đã bị khóa chặt. Cô gái khóc lóc, quay lại nhìn anh. Mày, mày, mày muốn gì? Mày, mày muốn tiền ạ? Tao, tao, tao sẽ cho mày hết. Xin, xin mày, đừng, đừng có giết tao, đừng có giết tao. Mày, mày muốn tiền, mày muốn gì cũng được. Không, tao không thích tiền. <cười> tao cũng đéo thích mày. Thứ tao cần là thịt của mày cơ. Dứt lời An nhào đến Vùng dao chém thẳng vào cô ta Cô ta sợ hãi đưa tay lên che chắn Kết quả là bàn tay bị chặt cụt phăng Máu đã phun ra Cô ta đau đớn hét lên kêu cứu An đưa tay lên Xuyệt nhẹ một cái nào, nào nào nào nào nào Đêm hôm rồi Nhỏ cái mồm lại để cho người ta còn ngủ chứ Mày sẽ chết nhanh thôi Không vội Thế rồi An như là một con giã thú Vông dao chém liên tiếp vào người cô gái Ngay giây phút này đây Phan Thanh An đã không còn một chút nhân tính nào nữa Hắn cứ thế mà lạnh lùng ra tay Cô gái trong lúc rằng co Đã kéo đứt sợi dây chuyền ở trên cổ hắn Ấy vậy mà An vẫn mặc kệ Vẫn hăng say chém giết Một lát sau cô gái đã bị chém Đến bè bét Rũ rợi chết tốt Khóe miệng ốc máu tươi Con mắt mở trừng trừng căm hận Nhìn An An ném con dao sang một bên Rồi lạnh lùng cúi xuống túm chân cô gái lôi sành sạch vào trong bếp Đoạn tiếp tục lau dọn hiện trường An tắm rửa sạch sẽ Còn xịt cả dầu thơm Bớt đi mùi tanh của máu Đây chính là lý do mấy ngày hắn mới mở cửa bán cháo một lần. Bởi vì nếu như hôm trước giết người bé bét ở đây, thì e rằng là hôm sau mở bán, mùi máu vẫn còn lưu lại. Trong lúc đang dọn dẹp thì bên ngoài có tiếng đập cửa, kèm theo tiếng chửi mắng. An không sợ, lạnh lùng đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé thì An bị một bàn tay nắm đầu lôi ra ngoài. Lúc ngẩn lên nhìn, có ba bốn thằng đầu chọc, mình xăm trổ, khuôn mặt hung tợn. Thằng nào thằng đấy cũng lâm lâm vũ khí. Một tên to con dễ cũng phải cao đến 1 mét 8 Hai cánh tay xăm kín. Đi đến túm đầu An. Thốc mạnh một cái vào bụng của hắn. Thằng chó. Đại ca tao đâu? Hả? An khuôn mặt ngơ ngát. Đại, đại ca nào? Ờ. Thật chó. Ôi có định giở vờ à? anh có biết bố là ai không hả bố giới thiệu bố là hào nghiện anh nhập hào cọp Ê, đệ tử của lại ca tùng sẹo cứ như vậy mấy thằng dâu côn đánh cho ăn đến học cả máu mồm máu mũi anh tùng mới hôm trước có đến đây nói là quán người buôn bán được cho nên thu tiền bọc kê cây cả hôm đấy anh tùng bố mà không về Mày không giờ trò là ai hả? Hóa ra mấy thằng này là đàn em của Tùng sẹo. Xem ra là An gặp rắc rối. Suy nghĩ một hồi, An nói. Ờ, ờ, đúng là, đúng là anh Tùng có đến đây. Nhưng mà, nhưng mà anh Tùng thu tiền xong, đã bỏ về rồi cơ mà. Thằng Hào Nghiện không tin, đè dí An xuống đất. Không cho An cơ hội chống cự. Rồi bắt đầu dở cái giọng méo sẹo của thằng Nghiện. Mày đừng gọi lào. Và nhìn cái mặt của mày tao thấy là không có uy tín rồi bởi thì mặt bố mày tử tế này Ai cứ lại mày Đừng cứ lươn Một mình An không thể chống cự được 4 năm thằng Du Con Cho nên lắp bóc em, em, em nói thật mà Em em không biết gì hết Thấy An không chịu khai Thằng Hào nghiện bực tức Cứ thế túm tóc An lôi sảnh sạch đến cái lô nước Ấn đầu vào bên trong Một hồi lại nhấc lên Ôi có khai không hả Đại cao bố ở đâu An thở hồng học trong lòng đã bực tức Thế nhưng không thể làm gì được Bốn năm thằng du côn Thằng nào thằng đấy đều hùng hùng hổ hổ, Có bật lại thì cũng chẳng bật nổ Em, em không biết Em, em không biết à, à Bố ơi sao mà lì lõm lào nhá Nói xong Thằng hào nghiện lại ấn đầu An xuống Lần này còn lâu hơn cả lần trước An như muốn chết ngộp tới nơi Sao? Thế mày lại chịu nói chưa? Hả? An bây giờ ướt súng thở hồng học Cố há to mồm ngáp lấy một chút không khí Em, em biết gì em đã nói hết rồi em, em, em có biết gì nữa đâu mà em nói Thằng hào nghiện nổi máu nóng Từ trước tới giờ chưa thấy thằng nào lì lợn như vậy Định một lần nữa ấn đầu An xuống Thì một thằng đi đến nói Anh Hay là thôi Chứ nó mà chết ra đây phiền lắm à, Chứ nó mà chết Rất định bố phải hỏi cho bằng được chứ gì. Anh Hào Em nghĩ là nó nói thật đấy Nhìn thằng này nhỏ con Làm sao mà có thể động được đến đại ca Em nghĩ là Đại ca có chuyện gì Có khi là đang trốn công an thôi Có khi vài ngày đại ca về Mình liên lạc lại sau Mấy thằng kia nghe vậy cũng gật đầu Thằng Hào nghiện thế hợp lý Cho nên buông An ra. An nằm vật ra đất thở ổng học. Thằng Hào chỉ tay. Mày nhớ các bạn bố vào đấy. Bố mày là Hào Cọp. Đại tử của đại ca Tùng sẹo, Bố mày mà biết mày làm gì đại ca bố thì Mày cẩn thận mày đấy. Liệu đi. Anh em bố mày đông nhất khu này. Mày mà hò hẻ gì mà chết. Xong. tả bọn kéo đi. Lùng sục tìm đại ca. An nhìn theo lầm bẩm mẹ nó chứ và phải đám này nếu chúng nó mà biết mình giết đại ca chúng nó thì chắc là chúng nó giết mình mất lau máu trên miệng ăn đóng cửa lại chuẩn bị quay lại xẻ thịt cô gái ở trong bếp im phăng phắc không có một bóng người lúc an đi vào bật đèn lên thì nhìn thấy một đàn chuột cống rất to thậm chí có con chuột còn to cỡ như con mèo con đang bầu đến gặm sát của cô gái An vội vàng chạy đến đuổi đàn chuột Có lẽ là vì chúng nó Quen mùi thịt người Những thứ thịt thừa do An vứt ra Cho nên bây giờ chúng nó mò vào tận đây mà ăn. Sau đó An tiếp tục sỏ bao tay Chuẩn bị sẻ thịt cô gái Bất ngờ có tiếng động Ở gian trước quán An cũng không biết là gì Nhưng trên tay vẫn lầm lầm con dao An mở cửa từ từ bước ra Giàn trước quán tối om Chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ Từ trong bếp chiếu ra ngoài Tiếng động cứ lục cục ngày một to An từng bước tiến lại gần Có cái gì đó làm cho An lo sợ An nép sát đằng sau bức tường Hắn đưa mắt nhìn ra chỗ phát ra âm thanh nếu như bây giờ mà có thằng nào đột nhập ăn trộm sẵn còn dao đây hắn sẽ giết luôn ấy thế nhưng không dưới ánh trăng mờ mờ chiếu qua khe cửa An nhìn thấy có một bóng người mặc quần áo bếp trên vai vắt một cái khăn bộ dáng rất quen đang cầm con dao bổ xuống tấm thớt bất giác An dùng mình một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Bởi vì An nhận ra Đó chính là bộ dáng của ông Minh Là ông Minh chủ quán này chứ ai Thế nhưng ông ta đã chết rồi cơ mà Tại sao Tại sao bây giờ ông ta ở đây Mổ trên trán như ra da như tắm An cố căng mắt nhìn xem Người kia dừng động tác Rồi từ từ ngửa mặt Quay về phía An Khuôn mặt của ông Minh đầy máu Ở trên đầu còn có một vết chém sâu, bổ thẳng, gần như trẻ đôi cái đầu của ông ra. Ông minh bất ngờ nghe răng, cười khẳng khẳng. <cười> An lại đây, lại đây tao dạy mày nấu cháo thịt băm. An ơi... An kinh hoàng lùi lại Mặc dù là một kẻ máu lạnh Nhưng hắn biết sợ Lần đầu tiên trong đời gặp ma Hắn kinh hãi Lùi mấy bước Như đụng trúng về thứ gì đó An chậm chậm quay lại nhìn Không ai khác Là thằng Tùng Sẹo Thằng Tùng Sẹo đứng đó sừng sững Chặn ngay cửa bếp Ánh mắt trợn lên nhìn hắn Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. An còn chưa kịp làm gì, thằng Tùng Sẹo đã vươn tay bóp cổ An nhấc lên. An cố vùng vẫy, khuôn mặt đã tái dạng, bị xiết cổ đến nỗi thè cả lưỡi. Tưởng chừng như đã chết thì thằng Tùng Sẹo buông An ra, ngã lăn ra sàn ho sặc sủa. Còn chưa kịp định thần thì ông Minh ở bên kia trồm đến bóp cổ hắn. Rồi cả hai cùng nhau đè lên mà siết chặt. An dẫy rộ. Mày không chết thì chúng tao cũng sẽ theo ám mày cả đời. <cười> Ánh mắt của An mở dần đi. Mọi thứ mê man cho đến khi An trồm dậy, ôm cổ. Mồ hôi chảy ướt đẫm, An lao chán nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm ở giữa quán. Là, là ác mộng, là, là một cơn ác mộng thôi. Nhìn ra bên ngoài trời, vẫn đang trong đêm mưa. An sờ lên cổ cảm giác đau đớn, liền tiến lại chỗ tấm gương soi. Vừa nhìn vào gương thì An bị dọa cho tái cả mặt. Ở trên cổ của hắn hiện lên rõ hai dấu tay tím bầm. Không lẽ nào hồn ma của họ thật sự đã hiện về. Không thể như thế được. An ôm đầu lầm bầm như là kẻ đen. Không, là là là chúng mày. Không phải là chúng mày đánh tao trước mà. Là chúng mày đang chết mà. Cố gắng phổi đi suy nghĩ. Thì ở bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa. Trời đã bắt đầu về sáng Mưa cũng dần dần tạch An lấy lại bình tĩnh Tiến đến mở cửa Ở bên ngoài đã có ba nam Một nữ chờ sẵn Một người đội mũ lưỡi chai Dơ ra tấm thẻ Chúng tôi là cảnh sát Muốn mời anh về hợp tác Về việc mất tích của ông Minh An vừa nghe vậy thì dùng mình Không lẽ đã có người tố cáo hắn Nhìn qua hắn nhận ra cô gái kia Chính là người đêm hôm trước tự xưng là cháu của ông Minh, đến đây. An lập tức hiểu ra. Bây giờ hắn hối hận nếu như lúc đó rứt khoát xuống tay, thì đã không xảy ra tình trạng này. Nghĩ vậy nhưng khuôn mặt của An vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sau đó, những viên cảnh sát đi vào trong khám xét, họ cảm giác ở trong khu bếp có cái mùi gì rất tanh khó chịu. An chỉ cười giải thích, rõ ràng mình làm quán ăn, thì cái việc nhập thịt heo về làm thịt, Lâu lại mùi tanh nó rất đổi bình thường. Đi một vòng kiểm tra, mấy nhân viên cảnh sát quyết định tiến ra khu phía sau của bếp. An dùng mình nhớ lại, sắc của cô gái làng chơi hôm qua, mình còn chưa kịp phi tăng. Biết không thể ngăn cản, An lùi lại, đảo mắt tìm đường chạy trốn. Khi ba viên trinh sát cùng với cháu của ông Minh vừa mở cửa bếp, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, cả đời của họ chưa từng chứng kiến cảnh nào kinh như vậy. Họ dùng mình. Cô gái cháu của ông mình quay sang ói mửa liên tục. Xác của cô gái làng chơi đã bị phân ra thành mấy đoạn còn chưa kịp phi tan. Từ bên ngoài cái cống bếp đàn chuột mò vào, thậm chí có những con chuột to như bắp chân người lớn, chúng nó đang rúc vào ăn thịt. Máu me đẫm ở trên những bộ lông bẩn thỉu ghê tởm. Cảnh tượng làm cho cháu gái của ông Minh phải chạy ra ngoài nôn mở không thể chịu nổi. Đến cả mấy nhân viên cảnh sát, mặc dù đã tiếp xúc nhiều vụ án, nhưng cũng phải dùng mình. Họ lập tức quay phát lại, thì đúng lúc này An thúc mạnh vào một người cảnh sát đang đứng kèm sau lưng của hắn. Rồi lao ầm qua cánh cửa sổ, nhảy ra bên ngoài, leo lên chiếc xe Dream nổ máy, chạy mất dạng đầu ngõ. Mấy nhân viên cảnh sát lập tức báo cho cấp trên, cử người xuống hỗ trợ điều tra vụ án. Chỉ trong chốc lát một buổi sáng sớm, thế mà cả con ngõ nhỏ náo loạn, dân tình đã bâu đen bâu đỏ xung quanh. Sau khi xem xét, lục soát, họ kéo từ dưới hố ga thêm có hai cái đầu lâu đang phân hủy, tóc, xương và cả nội tạng bé bét. Xác định đối tượng đã giết ba mạng người, phi tang xác ở đây. Cả căn nhà nhuộm nồng nặc mùi tử khí, không gian trở nên đáng sợ vô cùng. Hơn một ngày sau khám xét, họ xác định được Phan Thanh An đã giết người, lấy xác nấu cháo, đem đi bán cho mọi người ăn. Tội ác vô cùng kinh hoàng, tin tức ấy như đốm lửa châm vào đống rông, lan tỏa khắp mọi nơi. Tất cả khách hàng đã từng ăn cháo ở đây kinh hãi, nôn mửa liên tục đến nỗi cả nhập viện. Bên phía cơ quan chức năng lập tức phát lệnh truy nã Phan Thanh An trên toàn quốc. Trong đêm tối, An phóng xe chạy trốn. Chỉ trong vài tiếng, người ta cũng đã tìm ra được. Trên đường tháo chạy, An bất ngờ thấy một người phụ nữ xuất hiện ở giữa đường. An dùng mình nhìn thấy người phụ nữ mặc áo đỏ, quần trắng, tóc tai bù sù, khuôn mặt trắng toát ngẩng lên nhìn An. Thế rồi người phụ nữ ấy Nào nụ cười ngoác ra đến tận mang tay An dùng mình nhận ra Đó chính là cô gái làng chơi mà anh đã giết An kinh hãi Trong giây lát An không kịp đánh tay lái Quẹt thẳng vào cái lan can đường Văng ra mấy mét Xe bị hỏng nặng Đằng sau Đã có mấy viên cảnh sát truy đuổi Tay chân An đau tre tre Có chỗ gãy lòi cả xương An vẫn cố Lết dậy nhảy vào trong bìa rừng Hồng thoát thân Trước khi đi Hắn có ngoảnh lại nhìn lại chỗ kia Nhưng chẳng thấy bóng dáng cô gái làng chơi đâu nữa ăn cứ như thế chạy vào trong khu rừng cây cối dày đặc Nhìn thấy một bụi cây to Hắn chui vào bên trong Ngồi thụp xuống thở hồng học Nín hơi không để bị phát hiện Ở bên ngoài bìa rừng Các nhân viên trinh sát đã tìm đến nơi Ánh đèn pin dọi loang loáng Trong lúc nhìn nghìn cân treo sợi tóc thì bất ngờ An thấy lành lạnh. Một thứ hơi thở dần dợn phả vào trước ngực mình. An từ từ cúi xuống. Là một cái bóng đen xì xì đang ngồi trồm hỗm ở trong lòng hắn. Người này không ai khác chính là cô gái làng chơi nọ. Cô gái từ từ đưa khuôn mặt bê bết máu, dí sát vào mặt An nói như dít lên. Thằng chó! Thằng chó! Mày đầu thú đi! Nếu không, mày sẽ chết đi! Xuống dưới đấy, tao sẽ hành hạ mày! Tao sẽ hành hạ mày! An cố bịt miệng lại để không hét lên thành tiếng. Tùy bản thân của mình máu lạnh thật, nhưng đối diện với con quỷ, An vẫn rất sợ hãi. Nữ quỷ há cái miệng đen ngòm của mình rét dít, dít lên An nhắm chặt mắt Cho đến khi Ngất lịm. Trong cơn mơ An thấy Là mẹ Mẹ của hắn vẫn cứ trẻ như lúc Còn sống Bà ấy tiến đến bưng cho an một tô cháo nóng Cháo thịt băm rất ngon Ăn ăn Khuôn mặt hạnh phúc vô bờ Đột nhiên, Đúng lúc ấy Từ bên trong nhà, Lão Thành đi ra, vẫn là khuôn mặt của Lão bợm rượu, ghê tỏ. Lão tiến đến, tay lăm lăm con dao. An còn chưa kịp định hình, thì Lão Thành lập tức vung một nhát chặt rơi đầu mẹ hắn. Móng chảy, máu bắn cả ra bát cháo mà An đang ăn, cái thây của mẹ đổ gục xuống. An kinh hãi, còn chưa kịp cả trồm dậy, thì từ trong tô cháo, thò ra ba bàn tay đen thôi chộp lấy cổ của An Hắn không thể động đậy Không thể la hét Khuôn mặt đáng sợ của Lão Thành Nổi gân xanh gân đỏ Từ từ tiến đến Trả mạng cho chúng ta Trả mạng cho chúng ta Trả mạng cho chúng ta Cứ như vậy Lão Vùng dao chém thẳng vào An An mở mắt trồn dậy Thẳng thốt nhìn xung quanh Thấy mình vẫn còn ở trong khu rừng Trời đã sáng Cảm giác đắng ngắt ở cổ họng Xâm chiếm Đôi môi khô khốc do mất máu Cùng với những vết thương nặng Làm cho An mệt mỏi Nếu như bản thân hắn không làm gì bây giờ Hắn sẽ chết Hắn không muốn chết Bởi vì nếu như xuống đó Hắn sẽ gặp phải lão thành Nỗi ám ảnh duy nhất trong cuộc đời của hắn An khó khăn một hồi, cũng lết ra ngoài đường, đi đến tiệm thuốc Tây gần đó. Nhân viên bán thuốc thấy hắn tàn tạ, thì nói anh bị thương nặng như thế sao không nhập viện? Nếu không sẽ nguy hiểm đấy. Cô không cần hỏi nhiều, bán thuốc đi. Cô nhân viên thấy An cộc cằn cũng không thèm quan tâm nữa, lấy thuốc đưa cho An. An lần mò lấy hết số tiền trong túi trả cô ta, bởi vì hôm đó đi quá vội. Hắn cũng chẳng mang theo được gì nhiều. Một lát sau hắn tìm đến một con ngõ nhỏ. Lấy thuốc sắt trùng, đổ lên vết thương, rồi băng bó tạm lại. Vết thương bị gãy lỏi cả xương đau đớn, nhưng hắn vẫn cố nén răng đầy lợm chịu đựng. Bây giờ tiền không có, xe cũng không. Thò đầu ra ngoài thì đến 80-90% lại bị bắt. An suy nghĩ một lúc, rồi lấy hết can đảm, lấy ra cái điện thoại của thằng Tùng Sẹo. Bấm tin nhắn cho một thằng đàn em Anh đang ở địa chỉ này Bây giờ tôi đem xe với tiền đến Giúp anh trốn sang biên giới Xong xuôi An tháo sim quăng đi Nói về thằng Hào Nghiện Lúc ấy đang đi đòi nợ thuê Thì có thằng đàn em chạy đến Anh Hào Anh Hào, anh Tùng nhắn tin cho em đây này Hào Nghiện bất ngờ chụp lấy cái điện thoại Nhìn thì đúng là số của đại ca Tùng Sẹo Đọc tin nhắn cũng không mảy may nghi ngờ Bảo một thằng đàn em đêm nay Đem đồ đến cho đại ca Thằng Hào Nghiện chỉ nghĩ đơn giản là đại ca gây ra chuyện Cần tiền để trốn qua campuchia 7 giờ tối Thằng đàn em đi đến Gặp đại ca Tùng Sẹo Thì thằng Hào mới phát hiện Tin tức người ta đang lan truyền Vụ án đem thịt người nấu cháo Chấn động Phát hiện ba cái xác đang phân hủy Thằng Hào lập tức trợn mắt Lận điện thoại cho thằng đệ tử Chỉ là điện thoại bây giờ đã không liên lạc được Hào nghiện gọi cho một thằng khác Chúng mày chuẩn bị người đi Đi báo thù cho lại ca Anh Tùng Anh Tùng bị nó giết rồi Vừa một hồi bên cảnh sát cũng gọi điện đến Báo với thằng Hào Xác nhận nhân thân của một người Chính là Tùng đại ca Bên trong con ngõ tôi đen như mực Thằng đàn em chạy vào Còn chưa biết đến chuyện kia. Nó lấy điện thoại, định gọi cho đại ca Hào là mình đã đến đây. Thì phát hiện là điện thoại hết pin. Trong lúc nó đang loay hoay thì bất thình lình đằng sau. Có một bàn tay vỗ vai, làm cho thằng này giật mình, quay lại. Thế nhưng nó chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng, vô hồn. Rồi sau đó là những tiếng phập phập phập, máu bắn ra loang lộ khắp nơi. Có tiền có xe An chạy trốn Cùng lúc đó Thì hàng chục chiếc khe xe khác Cũng chạy đến con ngõ Thằng Hào nghiện vừa đến Nhìn thấy thằng đàn em nằm bé bét Lúc đỡ được thằng đàn em lên Nó chỉ còn ngáp ngáp vài cái Rồi chỉ tay về phía bên phải Nó Nó, nó chạy về hướng kia Em Em đâu quá anh Hào ơi thằng đàn em ngáp lên mấy cái như con cá rồi tắt thở hai mắt của thằng hào nghiện đỏ lên zip với đám đàn em ở đằng sau nhất định phải bắt được thằng chó đó là tung cả thành phố là lên phải bắt được lối cho tao chạy lên thằng bị chết là thằng đàn em thân tín nhất với hào nghiện cả đám bắt đầu hô hào leo lên xe đuổi theo đâu đó dễ cũng phải đến hơn hai chục chiếc xe lăm lăm hàng nóng hàng lạnh phần thằng hào nghiện cho người đưa cái xác thằng đàn em về cho gia đình nó an táng bắt đầu quay lại truy đuổi tìm kiếm kẻ sát nhân ở bên phía cơ quan chức năng các chiến sĩ trinh sát cũng bắt đầu giáo diết tỏa ra lệnh truy nã được tung đi khắp nơi an bây giờ giống như là con chuột bị tất cả các lực lượng dồn vào một chỗ Màn đêm bùng xuống, bao phủ lấy cả thành phố. Ở ngoài đường, tiếng hò hét của đám giang hồ đang truy tìm. An lúc này đang tính hướng chạy về Long An, rồi sẽ việt bươi vượt biên sang Campuchia thoát nạn. Thế nhưng vì bị truy đuổi quá dữ. Mọi ngã đường gần như bị chặn, An tìm đại một gầm cầu để ẩn trốn. Ngồi dưới gầm cầu, An cố nhai hết ổ bánh mì khuôn mặt tím tái, không còn sức sống. Những vết thương ở trên người đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. Mẹ nói chứ, không ngờ là tao lại rơi vào đường này, lại còn bị mấy bị mấy con ma quỷ nó ám. Không thể nào, không thể nào. An lẫn thững đứng dậy ra bờ sông định rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc còn đang loay hoay vớt nước lên thì hắn bất ngờ Thấy ở dưới mặt nước có cái gì đó đang động động An căng mắt ra nhìn Từ từ bên dưới trổi lên ba cái đầu người đang phân hủy Rồi bọ còn đang lúc nha lúc nhúc An kinh hãi Còn chưa kịp cả lùi lại Thì từ bên dưới mặt nước Những cánh tay nhô lên túm chặt lấy An An cố gắng giãy dụa Nước bắt đầu tràn vào mắt Vào mũi Vào tai Mặc kệ cho hắn quẫy đạp Cố ngói lên Những bàn tay kia cứ bấu chặt dìm hắn xuống ăn lấy hết sức lực Cuối cùng quẫy đạp trồm vào bờ Hắn túm chặt lấy một cành cây đang nhô ra mà kéo cả thân thể của mình lên. Ăn lập tức, chạy thẳng vào trong, không dám loanh quanh ở mé sông nữa. Lũ ma quỷ khốn kiếp, chúng mày còn định ám tao đến bao giờ? Định ám tao đến bao giờ? Hắn gào thét như tên điên. Quay lại nhìn đằng sau, mặt nước đã trở lại bình thường. Trong lúc An còn đang nhìn năm đâm, đâm xuống Đề phòng ở mặt nước Thì bỗng nhiên xoẹt một tiếng Bên mang tay cảm thấy đau nhói và lạnh lẽo Một cây mạ tấu sắc lạnh Xẹt qua Cái lỗ tai của An bị chém rơi xuống Hắn lùi lại ôm cái lỗ tai Quay phắt nhìn về đằng sau Thằng chó Thằng chó Mày Trong bóng tối Thằng hào nghiện từ từ đi đến Tay vùng vùng con mã tấu. mẹ con chó ai. Mày. mày phải chết. Mày giết anh tao rồi bây giờ mày trốn trùi trốn lủi ở đây à. Thằng muốn kiếm, Tại sao mày cứ bám lên tao như thế? Thằng Hào Nghiện vùng cây mã tấu. Mày giết anh tổng tao bảy lâu cháo. Lại có giết cả đàn đeo của tao. Bữa này tao không giết mày thì tao không có gọi là Hào Nghiện nữa. An cười hành hạch. Không ai giết được tao đâu. Kể cả ma quỷ. Tao là bất tử. Nghe chưa? Tao là bất tử. An quay đầu định bỏ chạy. Thì đầu bên kia. Lại thêm một thằng xuất hiện lạnh lùng. Chỉ nghe thấy phập một cái. Cây mã tấu đâm thấu bụng của hắn. Mày, mày. Thằng này đem rút cây mã tấu. Định xiên tiếp thì thằng Hào Nguyện xông tới, đôi mắt của Hào Nguyện đầy hận thù. Hào Nguyện đâm liên tục mấy nhát. An đã sắp chết, rũ rượi, thế nhưng lúc này khóe môi của hắn nở nụ cười, là nụ cười của con ác quỷ sống. <cười> tao chỉ tiếc là tao tao không băm được mày ra mà đâu cháu và cả đám đàn em của mày nữa. Thằng Hào nghiện không để An nói dứt câu. Co giò đạp luôn hắn xuống sông. Mẹ nói chứ. Nghĩa tao phải giết mày từ đâu. Ừ. Bây giờ mặt nước sôi lên ủng ục. Máu đã loang ra màu đỏ thẫm. Ở trên cầu. Cùng lúc đó lực lượng cảnh sát đã bao vây. Thằng Hào nghiện cùng với đàn em. Cuối cùng cũng đành phải đầu hàng tra tay vào cổng số 8. Khi nghe An bị đạp xuống nước. Người ta lập tức điều thợ lặn. Nhảy xuống tìm Kết quả ba ngày sau vẫn không thấy gì cả Xung quanh cũng không có lấy một chút khả nghi Tất cả mọi người cũng không thể biết rằng Phan Thanh An máu lạnh Đã chết hay còn sống Nếu như An sinh ra trong một gia đình bình thường Thì có lẽ Hắn không đến mức như ngày hôm nay Nếu như hắn có được người cha yêu thương Thì liệu hắn có tàn ác như vậy hay không Nếu như ông chủ quán mình đối xử với hắn tốt hơn một chút, thì có lẽ cuộc sống của hắn sẽ tích cực hơn. Suy cho cùng thì trên đời này chẳng có chữ nếu, bởi vì tất cả đều được cõi vô minh sắp đặt. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ, hiện tại, Phan Thanh An đã là một tên đồ tể, một tên tội đồ không bao giờ được tha thứ. Thấm thoát thời gian trôi đi Dễ cũng phải đến ngót hai chục năm Trên đường xe cộ tấp nập Ở lề đường có một người ăn xin Đội mũ tay bèo Tóc dài bết lại Đồ đạc rách dưới Trước mặt để một cái bát đã mẻ Một đứa bé đi ngang qua rừng lại Bỏ vào đó vài đồng Đứa bé tò mò Ông không có người thân à Sao ngày nào ông cũng ngồi đen xin thế? Người ăn xin ngẩn lên, nở nụ cười ngây dại. Người thân của ông chết hết rồi. Thế thì tội nghiệp ông quá. Ông già bất giác vạch áo dưới bụng, nơi đó chẳng chịt những vết sẹo. <cười> tội nghiệp ông quá. Đứa bé nhìn chăm chăm vào đôi mắt của người đàn ông. Thật ra, nó còn nhìn thấy ở trên vai người đàn ông, cõng theo bốn bóng người, bốn bóng người bé bét máu. Đứa bé nghiêng nghiêng đầu, rồi đột nhiên nó nở một nụ cười. Đến lúc mọi việc kết thúc rồi đấy ông ạ, thôi cháu đi đây. Thưa quý vị và các bạn Đúng như là bạn Ma Thần Vòng Bạn nhận xét và nói là một sát thủ tuyệt vời đúng không Thằng An này nếu mà để mà nói là Nó nó mà được đào tạo làm sát thủ Thì nó quá là có tốt chất Đổ Đỉnh cao Bao nhiêu kẻ truy sát Thế mà nó có không chết Quá đỉnh à, Lúc đầu thì Có bạn nào Bạn có comment là chuyện này đọc dối không phải có thể là cái xuất phát bối cảnh ban đầu à, cái bối cảnh ban đầu của của câu chuyện thì là là các bạn ấy có thể là hai tác giả xây dựng nó cùng một cái xuất phát điểm là khai thác cái cái cái yếu tố gia đình thôi chứ còn uh, nó đâu có giống đâu em đúng không uh -huh. hello với Hương trung đề ra thì cái dòng chuyện về gia đình thì nó mình cũng đã từng đọc một vài chuyện nó cũng có liên quan đến cái việc là một cái Cái yếu tố từ gia đình yếu tố từ xã hội yếu tố uh, từ môi trường nó nó dồn một cái một cái con người vào mà để trở thành một cái thứ gọi là quỷ sống thì thật ra là chúng ta đã cũng đã từng gặp rồi đúng không chúng ta đã từng nghe những câu chuyện như thế rồi và chúng ta cũng đã từng bàn về cái vấn đề đó rồi à, có nhiều người uh, nói rằng là à tại uh, cái vấn đề là là điều kiện hoàn cảnh gia đình nè tại uh, yếu tố là ông bố đánh mẹ rồi là các thứ này. Thế nhưng mà những điều đó là đúng. Chỉ có một điều rằng là uh, khi mà chúng tôi chúng tôi có, có có học về về về về về tâm lý thì người ta có nói rằng là ngoài những cái điều đó, đó thì cái sự Cái sự tàn bạo khát máu Cái uh, Nó gọi là gì Nó gọi là là, là là cái chất sát thủ Đôi lúc Nó còn di chuyển Các bạn Có một phần mặc dù nhỏ Nhưng nó có di chuyển uh, Nếu như bạn nào mà chịu khó Theo dõi những cái bài viết Những cái bài báo đặc biệt là của nước ngoài Các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều những cái vụ án Đặc biệt là những cái vụ giết người hàng loạt Từ cha đến con Hoặc từ ông đến cháu Có Đấy Có ờ, Ngoài ra tức thì người ta vẫn nói là ngoài những cái yếu tố Tác động ngoại cảnh Thì nó có cái yếu tố nội tại Nó có yếu tố nội tại Và cái yếu tố nội tại đó là di truyền, nó rất ít thôi nhưng nó có, đấy, ừ, giống như kiểu là là cái chất sát thủ nó chảy từ trong máu nó giống như mấy cái chuyện xã hội đen người ta nói là cái đẳng cấp sát thủ nó chảy trong huyết quản đó các <cười> người, người người ta vẫn có câu là nhân chi sơ tính bản thiện tính tương cận tập tương viện, đó là cái quan điểm của người Á Đông lâu cao hay đăng, đó là quan điểm của người Á Đông thôi. À, còn cái quan điểm của phương Tây ấy, thì chưa chắc người ta đã nghĩ như thế. Người ta nói rằng là tất cả mọi thứ đều có thể là là từ di truyền, rất có thể là từ di truyền. Đấy, cái này hay nhá. Em cả, em hello chị Thu Nguyên, dạo này uh, dạo này chị em bận đúng không? Em ít thấy chị online quá. À? Còn uh, lộn lại về cái vấn đề yếu tố xã hội thì cái này cũng chúng ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Uh, cây măng cây măng uh, mọc lên ở trong cả một cái bụi tre thẳng thì nó lớn lên nó cũng phải thẳng thôi. Đó. Nó lớn lên nó cũng phải thẳng thôi, đúng không ạ? Thì một đứa trẻ Nó từ khi sinh ra lớn lên uh, Nhìn cái cảnh cha mẹ nó suốt ngày đánh cãi chửi nhau Ờ uh, Hoặc là chỉ đơn giản đó, Chỉ đơn giản nhất là uh, Cha mẹ nó chưa đến mức mà giết nhau đâu Mà chỉ đơn giản là Cha mẹ nó nói chuyện với nhau là Là mày tao thôi Thì nó cũng một ngày nào đó nó cũng sẽ sưng mày tao với mọi người xung quanh, tại vì là người ta nói là cha mẹ nó là một cái cái cái tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất của con cái em bye bye anh tăng xuân tuấn cha mẹ à con cái là cái tấm gương tấm gương phản chiếu uh, rõ ràng nhất của cha mẹ đó những với những đứa trẻ lớn lên thì Tất cả những điều cha mẹ nó làm Đối với nhận thức của nó là auto tô đúng Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ nó là người gần gũi nhất với nó Là người uh, hiện hữu trong cái nhận thức của nó đầu tiên Thế thì tất cả những cái những cái điều mà cha mẹ nó làm Dù đúng dù sai Đó là cái nhận thức của xã hội Còn trong cái nhận thức của nó thì, thì là Tất cả những điều cha mẹ nó làm là auto tô đúng Đó Cha nó đánh mẹ nó. Chúng ta không nói đến sau này khi đứa trẻ đã bắt đầu có nhận thức xã hội. Mà chúng ta nói đến nhận thức ban đầu. Cha nó đánh mẹ nó, nó nhìn thấy. Cái nhận thức ban đầu của nó từ từ ngấm vào và và nó nhận thức điều đó là ô tô đúng. Trường An anh đã nói rồi, em cứ gửi bản tích qua Trường An. Em cứ gửi bản tích qua, anh nói từ hôm trước mà. Anh có thấy comment Trường An? Đó. Cái nhận thức ban đầu của đứa trẻ nó thấy cha nó đánh mẹ nó. Ok, điều đó đâu đúng. Và bắt đầu nó... Ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 1 tuần... 1 tháng 10 năm... Cái điều đó nó nó cứ ăn dần, ăn dần, ăn dần... vào trong cái nhận thức ban đầu non nớt... Của đứa trẻ... Cho đến khi mà nó đã... Nó đã ăn sâu vào bên trong đầu rồi... Thì những cái... Cái nhận thức xã hội lúc đó nó không thể xóa nhỏa đi được. Đó. Lúc đó cô giáo nó có dạy rằng là... À, con không được con không được đánh các bạn nữ, con phải bảo vệ bạn nữ. Cô giáo dạy như vậy. Đó. Thì đối với cái nhận thức của nó đã đã khắc sâu trong đầu nó nghĩ rằng cô chỉ giáo điều bố em, nhà đấm mẹ em, học ở máu mồm má mũi. Ấy. Cô chỉ lên thiên. Thế là đến lúc là nó cũng đấm các bạn nữ, nó đấm người yêu nó. Là nó lấy vợ đấm vợ nó. Cái vấn đề nó là như thế các bạn. Em bảo tại sao là nhiều phụ huynh Cứ trách nhà trường Các cô dạy dỗ cháu nó kiểu gì Cái vấn đề nó không phải là ở nhà trường mà nó ở gia đình Cái vấn đề nó không phải là ở nhận thức xã hội Mà nó là nhận thức Nhận thức bẩm sinh Nó là nhận thức gọi là gì Nó có một cái từ chuyên môn nhưng mà mình quên mất rồi Đại khái là nhận thức ban đầu à, Nhận thức ban đầu Nhận thức từ cái đoạn nhân chi sơ khi nó đã nhận thức, nó nhận định cái điều những cái điều đó là đúng rồi thì rất khó rất khó để mà thay đổi nó giống như một con dấu nó khắc sâu vào trong cái cái tâm hồn của đứa trẻ đấy thì cái vấn đề nó là như thế à. À, tôi kể cho anh chị em nghe ừ, tôi được tiếp xúc với về với, với một cái gia đình như này. Mình thì bởi vì mình có một tí cái chuyên môn về về về tâm lý học lứa tuổi. Nên mình rất hay để ý cái quá trình phát triển của những đứa trẻ. Thì tôi được chứng kiến một cái một cái cậu bé năm nay cậu phải học lớp 7 lớp 8 như đấy cơ. Ở ngay gần nhà tôi. Bố thì là một uh, bộ đội, bố là bộ đội. Mẹ giáo viên, gia đình cơ bản Đối với một gia đình như thế là nó quá là cơ bản. Đó. Trong cái, cái cái cái cái cái hiểu biết của mọi người trong cái cái nhận định của mọi người trong xóm đó thì cái bố mẹ của bé rất là hiền lành, hoa nhã. Thế nhưng cái thằng bé đó đẻ ra thì nó lại rất là oai one các bạn. À. Nó ăn trộm đồ chơi của các bạn. Các bạn nó nó sang nhà bạn bè nó thấy đồ chơi là nó lấy về nào lúc còn bé là như vậy, lớn lên tí là nó lấy, nó thấy ví dụ nó thấy cái lũ trẻ con, cái sắp trẻ con ở trong trong trong trong xóm đó. ăn cái gì là nó sẽ định ăn cho bằng hết, mà khi ăn hết rồi nó xui bọn trẻ con về lấy tiếp, mà còn nó có cái gì ăn thì đừng có hỏng có đứa nào, đừng hỏng có đứa nào lấy được của nó. lớn lên một tí nữa bắt đầu như cái đợt vừa rồi nó lớn lên một xíu nữa, thì nó xui các bạn nó đi về nhà lấy trộm tiền của bố mẹ cho nó và khi mà mà mà nó bị cô giáo bị các phụ huynh khác lên án kỷ luật thế thì cái hôm đó tôi tôi tôi tôi đứng tôi thấy là mẹ nó chửi đó tao không biết là mày giống ai nữa trời rồi chúng ta cùng bàn với nhau xem đặt ra cái cái một cái câu hỏi là vậy thì cái thằng bé nó giống ai bố nó như thế mẹ nó như thế gia đình nó cơ bản như thế sao nó như thế nó giống ai cái vấn đề này ở cái cái thằng bé này thì nó là, là nhận thức xã hội hay là nhận thức ban đầu, Đó thế thì lộn đi lộn lại thì tôi cũng có theo dõi, tôi cũng có cân nhắc, tôi cũng có những cái suy luận dựa trên cái cái cái chuyên ngành nha các bạn, dựa trên cái chuyên ngành nha, có thể là bố mẹ nó không dạy nó những cái điều đó, đúng, có thể là bởi vì đâu có ai dạy con mình lẽ con ơi mày phải đi ăn trộm, mày phải đi ăn cắp đâu. Đúng không? Không ai dạy con như vậy. Đó. Thế nhưng mà trong cái, cái cái hành động thường ngày bố mẹ nó vô tình đã đã đã tạo thành cho nó một cái thói quen như vậy, tôi nói ví dụ. Bố mẹ nó cho nó sang bên nhà hàng xóm chơi. Đó. Bố mẹ nó cho nó sang nhà hàng xóm chơi Rồi nó thấy cái ô tô Đồ chơi của đứa con nhà hàng xóm thích Nó cầm về Nếu như là một người tinh ý Đó Bắt con mang trả Đây không phải là đồ con, con mang trả Con mang trả, đây có đâu phải đồ con đâu Đúng không Hoặc là một ngày nào đó khi mà bố mẹ nó thấy Nó mang một cái thứ gì mà Mà ông bái không mua cho nó Mang về Nếu như là một người tinh ý họ sẽ hỏi truy hỏi xem cái này là ở đâu ra ủ bố mẹ đâu có mua cho con đâu thế thì cái này ở đâu ra nếu như nguồn gốc của nó không chính đáng mang trả hoặc là sẽ có những hình thức xử lý một cách nghiêm khắc thế nhưng mà bố mẹ nó không đó cái vấn đề là như thế bố mẹ nó không bố mẹ nó cậy hoặc là tôi còn thấy là bà nó bế nó qua nhà hàng xóm chơi nó đòi nằng nặc cái thứ đồ chơi kia tỷ dụ Tôi nói tỉ dụ như con tôi chẳng hạn Có trẻ con đôi lúc là nó có Mình không thể trách trẻ con đó. Con tôi bế sang có một cái thời gian đầu đó Khi mà nó mới lớn lớn Bế sang nhà hàng xóm chơi Nó cũng đòi đồ chơi của bạn có Nhưng tôi dứt khoát là không Về đó Thế nhưng mà bà nó bế cái thằng bé con kia kìa Sang bên nhà hàng xóm chơi Thấy như thế thì bà nó lại bật Được rồi, để, để để bà lấy cho, để bà lấy cho Bà nó lại mượn cái thứ đồ chơi đó cho nó chơi về Về cho nó chơi Cái vấn đề nó là ở đó Đó Bố mẹ nó hiền lành Đó, đúng Không có cái tính Đấy, tay máy đấy Không có cái tính xấu đấy, đúng Đó Nhưng những điều bố mẹ nó đang làm Dung dưỡng nó thành ra cái tính đấy Thấy chưa Thấy chưa Thế là anh em đừng, đừng Tôi đừng, đừng, đừng tôi nói thật với các bạn Nhiều người bảo là Ô không nhà này Bố là giáo sư mẹ là tiến sĩ Thì con cái nó khắc đàng hoàng không phải à. Đâu có ai dạy nó hư theo. Đúng các bạn không dạy nó hư Nhưng các bạn lại dung dưỡng Cái thói hư đó Đấy, cái vấn đề đó là như thế. Mà tôi nghe thấy mẹ nó bảo là tao không biết là mày giống ai nữa mình tủm tỉm cười đấy chẳng nhẽ lại bảo là anh danh nhưng bảo là con nhà mày giống hàng xóm. OK, bà không như thế, ông ấy không như thế thì mà không biết nó giống ai, là giống ở hàng xóm. Đấy. Thế nhưng tôi, tôi chỉ nghĩ rằng là đúng. Anh chị không có dạy con anh chị những cái thói hư tật xấu, không ai dạy con mình những cái thói hư tật xấu cả, nhưng anh chị lại dung dưỡng cái thói hư tật xấu đó lớn lên trong ngược cái đứa bé đó cái vấn đề đó là đấy, này, thế nên là là là cái này là chúng ta phải để ý đặc biệt là những cái đứa bé, ờ... tôi lại nói lại những cái câu quen thuộc của mấy nhà triết gia mấy nhà vĩ nhân rằng là đứa trẻ con nó như một tờ giấy, các bạn vẽ nó như thế nào thì nó thành như thế Đúng. Các bạn đổ mực đỏ lên thì nó thành tờ giấy đỏ Các bạn đổ mực xanh nó thành tờ giấy xanh Các bạn đổ tôm lôm lại thì nó thành Nó thành cái, cái, cái đống gì cũng không hình dung ra được Nó là như thế Có những đứa trẻ các bạn không dạy cho nó những cái thứ xấu Đúng Nhưng Cái điều quan trọng là nó cần các bạn hướng đến những thứ tốt cái việc không dạy và dạy nó khác nhau nhiều lắm nha nên là những đứa trẻ lớn lên nó giống như một cái cây một cái cây cảnh các bạn các bạn không chăm sóc thì nó vẫn phải lớn nó vẫn phải lớn nó vẫn phải vươn lên dưới ánh mặt trời thôi à. nhưng nếu như mà các bạn có cái sự uốn nắn uốn nắn thì cái cây nó nó sẽ lớn lên và nó sẽ đẹp nó có giá trị còn nếu như cứ để nó lớn như thì cỏ dại nó cũng lớn mà các bạn Đó, cây cỏ dại nó cũng lớn mà ha. cây bonsai nó cũng lớn đẹp nhưng cây cỏ dại thì nó cũng lớn nhưng cái vấn đề là giá trị nó khác nhau Đấy. đúng không Khiêm nguyễn ở đoạn đầu Nhưng kéo lại, tua lại cách đây khoảng 10 phút Anh có nói đến cái việc Nó có liên quan đến câu cha mẹ sinh con trời sinh tính Nó cũng na ná, ná như vậy Đôi lúc nằm trong cái chuỗi gen đấy. Uh -huh. Thì cái này là chúng ta Cũng phải nhìn nhận lại Qua cái hình ảnh uh, Thằng An Của tác giả Hào Phan Chúng ta cũng đã thấy Nó là một cái hậu quả Của của cái sự lớn lên Không được nắng nắn Thậm chí là thằng An này nó là hậu quả của việc Một hạt mầm Một hạt mầm lúa Bị ném lớn lên Trong một đám cỏ dại Đấy Đây là chúng ta phải nhìn nhận lại mọi thứ Nó như thế chứ còn đâu có đâu có cha mẹ nào dạy con hư đâu anh ấy lô Trung kiên đó anh đồng ý với các quan điểm của kiên anh cũng đang chính là anh cũng đang muốn nói như vậy đó anh đang muốn nói như vậy đó kiên đó không có cha mẹ không có ông bà cha mẹ nào dạy con những cái xấu cả đó thế nhưng mà chúng ta không dạy con những cái xấu Thì chúng ta phải ngược lại, chúng ta phải dạy con những cái tốt Còn nếu như cứ kệ nó lớn lên ấy, Thì những cái mầm sờ, mầm dòng, mầm mống xấu nó lại cứ thế, nó lớn lên theo nó thôi Thế nên là không chỉ là không dạy con những thứ xấu mà mình phải hướng nó đến những cái thứ tốt đẹp Còn cái tốt đẹp thì nó tùy từng nhận thức của từng người Tôi là dân chợ Tôi dạy con tôi là con phải biết buôn bán, con phải biết tiết kiệm tiền nông Còn một ông giáo sư thì dạy con là con phải chịu khó học để sau này được làm một cổ cồn. Đó. Đúng không? Mỗi một người sẽ có một cái nhận thức điều tốt đẹp. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta nhận, biết được điều gì tốt đẹp nhất cho con mình và chúng ta hướng nó theo như thế. Chứ còn nếu để không thì nó lớn lên như cỏ dại mà. Đúng uh -huh thì đấy chia sẻ với anh chị em một chút về cái này qua cái câu chuyện này và đây cũng là tác phẩm đầu tiên anh được làm việc với Hào Phan thật ra thì uh, anh em mình cũng quen biết nhau lâu rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên anh uh, anh được làm việc với em và anh hy vọng rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa qua những tác phẩm sau này à, một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Hào Phan uh, hẹn gặp lại em trong thời gian ngắn sắp tới Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào!